Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người cũng bị hồn ma lão triệu nhập vào vượn sang hắn nói Theo bản đồ của Ngài Giamasito Chúng ta đi từ Tân Mỹ xuống hướng Tây Nam khoảng 6 cây số Sẽ gặp một đồng đá Nơi Ngài Giamasito cất dấu số của cả Nếu tính ra chúng ta đã đi vượt qua điểm có đồng đá rồi đó Vậy Ngài Katatsu có nhầm không? Katatsu, tức tiền đầu sọ của nhóm người Nhật Đang ra dáng suy nghĩ Ông ta bội phân trận với thua gạt Tao quên không đem theo la bàn Rất có thể như vậy lắm Nhưng bọn người Việt đang ở đây Chắc cũng chưa tìm ra động đảng Có lẽ chúng ta chưa đi xa địa điểm dấu khó báo lắm đâu Phân mua xong tiền katasu Nhìn đám đàn em rồi ông ta nói tiếp Hai thằng Toshi và Iki Đi thăm dò đám người Việt Vẫn chưa về. Tao đang mong tin chúng Nhưng tên Katatsu vừa rứt lời. Hai tên thủ hạ của ông ta vừa nhắc cũng đã về đến nơi. Tên tù si liền lên tiếng báo cáo. Những người Việt mà ngài Katatsu thấy ở tổng nghĩa. Chúng đang đi vào một buôn thượng. Ngoài ra chúng tôi còn gặp một đám người Việt khác đang hạ chạy gần chúng ta. Tên Katatsu vừa nghe xong nó giật mình. Hắn không ngờ địa điểm khó báo Giờ đây lại có nhiều nhóm người biết đến nó Còn tên thông ngôn Như hơi nhú cặp lồng mày Lên suy nghĩ Đoàn anh ta lại lên tiếng Ngài Giamasito Không cho ai biết có khó báo được cân dấu ở đây Như ngài Katatsu nói bị khi dấu xong của cải này Ngài ấy đã giết tất cả bọn thuộc gà đi theo Vậy tại sao bây giờ trong rừng ngoài chúng ta Còn có thêm hai nhóm người cũng biết Hỏi xong, nhưng tên Hoàng Tuấn khẽ cười thầm. Bởi bây giờ hồn bía tên thông ngôn đã trở thành vô trí. Còn hồn ma lão triệu đã xâm nhập vào đây. Bỏ thay. Cho nên, xác người mà hồn ma lão triệu biết hồn ma lão chương gìn đã tìm được mã thành. Nên mới đưa một nhóm người đến đây. Giờ phút, ba oan hồn bị chết vì khó báo đã điểm giờ đi đòi nợ máu. Tên công xa. Đi thơ thần... Ven bản ma nôi, hắn tỏ ra rất hứng thú khi nhìn thấy cảnh núi rừng về chiều. Đang mang một sắc thái dịu nhẹ vào đây thơ mộng. Ở thành phố hắn nào trông thấy những cảnh sắc nền thờ như thế này. Mà còn hơn thế, khi tên công sang bước chân đến bên con suối, nơi có một thác nước nhỏ đang tuôn chảy nhẹ nhàng. Bỗng nhiên mắt hắn ta gặp một người con gái đang khỏa thân trầm mình dưới lãn nước trong vẹo. Thân hình cô gái cứ lộ lộ ra trước mặt. Nên mới vừa nhìn thấy là trong lòng tiên công sang đã dâng ngay niềm cảm xúc giản dạ. dạ. Bởi cô gái đang tắm xuôi không phải là một cô gái thượng. Con nước da ngầm đèn, vịp hòng thổ. Trái lại cô ta trắng trèo như cầm nhung. Nhân tình của tiên Ngọ dùy. Bởi thế tiên công sang cứ đứng ngơ ngẩn rồi đâm suy nghĩ. Không lẽ ở bản ma nôi lại có một cô gái nguầy kinh cùng sống? Tên công sàng còn đang suy nghĩ bền mạng, cho thắn nghe cô gái tắm suối đã lên tiếng gọi Anh công sang ơi, hãy xuống đây cùng tắm Tên công sàng cũng bất ngờ khi nhận ra cô gái lại biết tên của anh Cô ta còn đứng lên đưa tay mắt mời anh đi xuống suối Bây giờ tên công sàng mới thấy rõ người con gái đang tắm có một vóc sắc thật tuyệt trần không khác gì cầm nhung Chỉ có khuôn mặt là không dùng cầm nhung mà thôi. Mà cẩm nhung dù hắn có si mê cũng không dám bày tỏ tâm sự. Bởi cô ta là nhân tình của tiền Ngọc Lý. Tên chủ chốt trong đám người đi đến khu rừng hòn rổ. Tuy là tiền Giang Hồ chuyên sống bằng nghệ bảo kê cho bọn vũ nữ và gái điểm. Nhưng tiền Công Sang cũng có trái tim của một con người. Hắn đang rung động bởi thứ sắc đẹp trời đã ban cho cô gái này. Nhưng tiền Công Sang vẫn chưa biết cô gái là ai. Hắn lại là khách của bản ma nuôi Nếu thật kính với bọn người Thượng này họ sẽ trả thù Gọi ma lại đến ruột ruột Hay dùng thuốc thư cho hắn phình bụng Hoặc bộ phận tiểu tiện Sẽ sừng bụ Như lời thầy nằm kiềng nói trên chợ Tùng Nghĩa Thì thật nguy hiểm vô cùng Tiết công sang liền lắc đầu đắc Tôi không dám xuống tắm chung với cô đập Phải mò ở bàn sẽ thư cho tôi Chết không kịp ngáp đó Nhưng cô gái vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt thật tỉnh tử. Cũng như thân hình cô ta cứ đưa đẩy trước mắt tên cậu sản. Cô gái mở mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net